Tiểu thuyết trinh thám, điểm dối lừa. Tác giả Dan Brown, người đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Trường 120 trước trực thang Kiowa đang lượn trước mũi con tàu Goya, Delta I đang cúi gập người xuống để nhìn, mắt anh đang chứng kiến một tình thế không thể tưởng tượng nổi. Michael Thunlen đang đứng trên bong tàu, cạnh chiếc tàu lặn cỡ nhỏ. Delta II đang bị treo lùng lẳng trên hai cánh tay máy của chiếc tàu lặn, như thể vừa bị một chú côn trùng khổng lồ bắt làm tù binh và đang bất lực dãy ruộ trong hai cánh tay thép khổng lồ. Lại chúa lòng lành, cái gì thì không biết. Rachel sector cũng vừa chạy lên bong, đang đứng ngay cạnh một người bị chó giật cánh phiểu ngay bên chiếc tàu lặn. Chắc chắn đấy là Delta 3 Như thể muốn thách thức họ, Raychen đang chỉa súng máy lên trời. Loại súng máy đặc biệt chỉ đội Delta mới được trang bị. Delta 1 thực sự choáng váng. Anh không thể hiểu nổi làm sao mà lại thảm hại đến thế. Sai sót của đội Delta trên phiên băng Miner quả là hi hữu, nhưng còn có thể lý giải được. Nhưng sự kiện này thì quả là không tưởng. Chỉ nguyên thế thôi cũng đã sự mặt lắm rồi. Thế mà đêm nay, trên máy bay của Delta 1, còn có một nhân vật vô cùng quan trọng. Sự hiện diện của ông trong một điệp vụ kiểu này gần như là ngoại lệ. nỗ nhục này quả là không lời nào tạ xiết. Đó chính là chỉ Huy. Sau phi vụ ám sát tại chân đài tưởng nghiệp FDR, chỉ Huy yêu cầu anh cho máy bay đáp xuống công viên vắng vẻ gần Nhà Trắng. Delta I được lệnh tiếp đất tại gò nhỏ khuất trong lùng cây. chỉ Huy đã đợi trước ở chỗ tối và lập tức xảy bước lên máy bay. Chỉ sau vài giây, chiếc máy bay lại tiếp tục lao đi làm nhiệm vụ. Dù rất hiếm khi chỉ huy trực tiếp có mặt trong khi đội của anh thi hành nhiệm vụ, Delta 1 không thể phản đối. Do quá thất vọng sau những gì đội Delta đã làm trên phiến băng Miner và sợ rằng những sơ suất tương tự có thể dẫn tới những nghi ngờ không cần thiết, chỉ huy đã tức thời quyết định là sẽ trực tiếp đôn đốc họ. Giờ đây, chỉ huy đang tận mắt chứng kiến một thất bại ê trề vô tiền khoáng hậu trong lịch sử đội Delta. Phải kết thúc chuyện này, ngay lập tức. Từ trên chiếc trực thăng Kyogua, chỉ huy nhìn xuống bong tàu Goya và cũng không thể hiểu nổi. Mọi thứ đều không theo đúng kế hoạch. Những nghi ngờ về tảng thiên thạch, cuộc hành tuyết bất thành của đội Delta trên phiên băng Miner, rồi vụ ám sát bất đắc dĩ tại đài tử nghiệp FDR. Thưa chỉ huy, mắt vẫn đang nhìn xuống con tàu, Delta một lấp bắp, giọng bẽ vàng. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Cả tôi cũng thế đây. Chỉ huy nghĩ thầm. Rõ ràng là họ đã đánh giá qua thấp đối thủ của mình. Chỉ huy cúi xuống nhìn Rachel Sexton, tay cầm máy điện đàm. Cô gái đang nhìn thẳng vào tầm kính phản quang ở cửa sổ máy bay. Khi những lời nói của cô vang lên từ dàn thiết bị âm thanh trên máy bay Kyowa, chỉ huy tưởng rằng cô sẽ yêu cầu tắt hệ thống gây nhiễu để lên gọi người đến cứu. Nhưng không những gì cô nói đáng sợ hơn thế. Các người đến muộn mất rồi, Rachel khẳng định, ngoài chúng tôi ra, một người khác đã biết chuyện này. Những từ ngữ ấy như lớp đầy khoang máy bay mất một lúc. Khả năng tuyên bố đó là thật đã khiến chỉ huy lưỡng lự. Dù thật đầu nó có vẻ chẳng ăn nhập gì với tình huống của họ. Muốn đảm bảo thành công cho kế hoạch, họ cần phải tiêu diệt hết những ai biết sự thật. Và sau khi đã giết chừng ấy mạng người, Chỉ huy cần phải đảm bảo một cách chắc chắn là những hành động của họ không nguồn phí Thêm một người nữa biết Ray Chen vốn là người nghiêm ngặt tuân thủ những quy định bảo mật thông tin nên chỉ huy không tin là cô đã chia sẻ những thông tin thu lượng được với bất kỳ ai không liên quan trực tiếp đến vụ này Những lời nói của Ray lại lần nữa vang lên trong máy bộ đàm Lùi lại thì tôi sẽ bảo đảm mạng sống trong người của các anh cố tình tiếp cận thêm nữa thì họ sẽ chết. Dù thế nào thì sự thật cũng sẽ bị phơi bày. Đừng giết người nữa, lùi lại đi. Cô nói dối. Biết rằng máy tính sẽ làm biến đổi chất giọng thật của mình, chỉ huy cất tiếng. Cô chưa kịp báo với ai hết. Anh thật sự tin là thế sao? Rachel đáp ngay. Vì không thể liên lạc được với William Pickering, nên tôi đã báo tin cho một người khác để phòng trường hợp bất trắc Chỉ huy nhú mày, quả là đáng gờm. Bọn chúng không tin thì phải, Ray Chen nói với Thôn Len. Anh chàng đang bị cánh tay máy treo lơ lửng, cười cậy trong đau đớn. Cậu súng đó hết đạn rồi, và chiếc phi cơ này sẽ cho cả hai người xuống địa ngục ngay lập tức cho mà xem. Các người chẳng thể sống nổi đâu, tốt nhất là thả bọn ta ra. Chết tiệt, Ray Chen thầm nghĩ, băn khoăn không biết nên làm gì tiếp. Rồi cô quay sang anh chàng đang bị trói giật cánh khủyểu và nhét rẻ vào mồm, đang nằm trên bom. Bất nhiều máu, trông anh ta có vẻ đã rất yếu. Ray Chen cúi xuống, nhìn vào đôi mắt dữ dằn của người linh đó. Tôi sẽ lấy cái rẻ trong mồm anh ra, anh hãy nói vào máy bộ đàm, bảo họ cho máy bay lùi lại, hiểu chưa? Anh ta gật đầu vẻ khuất phục, nhưng miếng rẻ vừa được lấy ra thì anh ta đã lập tức phun đầy mặt Ray Chen những máu hòa lẫn với nước dãi trong miệng. Đồ chó! Anh ta hồn hền nói, không đời nào ta làm thế, họ sẽ giết chết mày như giết súc vật, và ta sẽ thưởng thức cảnh đó. Ray Chen chùi máu và nước dãi trên mặt, Thôn lên kéo cô lại phía sau, giúp cô đứng vững, rồi cầm lấy khẩu súng máy trên tay cô. Hình như ông đã quyết, Thôn lên bước đến bên bàn điều khiển gần đó, tay cầm cần gạt, Mắt không rời gã đội viên Delta đang nằm trên bong. Mày tự đếm đến hai đi. Ông nói, rồi chẳng mắt ra mà nhìn. Thôn lên gạt cần, phẻ mặt giận dữ và sắt đá. Một cánh cửa giật lớn ở bong bên dưới mở toang. Anh chàng đội viên Delta hú lên đầy kinh hãi, rồi biến mất. Ngã nhào xuống lỗ cửa rộng đó, rồi rơi tõm xuống mặt nước cách đó 10 m Nước vé lên đỏ lòm. Anh ta đã bị lũ cá mập xé xác ngay tắp lựng. Giận run lên, chỉ huy nhìn xuống dòng hải lưu chảy xiết, nước biển ngầu lên thành màu máu, mấy con cá mập đang tranh nhau dịa một cánh tay của Delta 3. Lại chú tôi. Chỉ huy nhìn lên vong tàu, Delta 2 vẫn bị treo lủng lẳng trên cánh tay máy, và lúc này con tàu ngầm mini tri tông đang lơ lửng ngay trên cánh cửa giật đã mở sẵn. Delta 2 đang chơi với. Thôn len chỉ cần gạt cần một lần nữa là anh ta sẽ hết đời. Được rồi, ông nói vào máy bộ đàm. Dừng lại, dừng lại đã. Từ mặt bong, Ray Chen ngước nhìn lên. Dù đang ở tít trên cao, chỉ huy vẫn cảm nhận được lòng quyết tâm đang ngời lên trong mắt cô gái. Ray Chen đưa máy bộ đàm lên sát miệng. Các người vẫn chưa tin à. Cô nói, hãy gọi đến tổng đài của NRO, xin số máy của Jim Samizan ở Ban quan hệ Công chúng. Tối nay anh ấy trực. Và tôi đã cho anh ấy biết toàn bộ sự thật về thảng thiên thạch. Anh ấy sẽ xác thực điều đó. Lại còn tên tuổi đàng hoàng nữa cơ à? Có vẻ không thật lắm. Rachel Sexton không phải là người cờ khạo, nhưng chỉ cần vài giây là chỉ huy sẽ biết ngay sự thật. Dù chỉ huy nghĩ rằng không có ai tên là Jim Saminjan làm việc cho NRO, nhưng tổ chức này quá lớn. Biết đâu Rachel nói thật. Trước khi xuống tay, Chỉ huy cần phải biết rõ sự thật. Delta 1 quay sang chỉ huy. Chúng ta tắt thiết bị gây nhiễu sóng để chỉ huy gọi về kiểm tra nhé. Chỉ huy cúi nhìn xuống tàu. Cả Raychen lẫn Tone Land đều đang ở trên bong. Nếu họ sử dụng điện thoại di động hoặc máy phát vô tuyến, thì Delta 1 sẽ lập tức kích hoạt bộ phận gây nhiễu sóng. Không thể có rủi ro. Tắt sóng nhiễu đi. Chỉ huy nói thỏ tay vào túi lấy điện thoại di động. Tôi muốn biết chắc chắn rằng Rachel nói dối. Sau đó chúng ta sẽ tìm cách cứu Delta 2 và kết thúc địa vụ này. Tại Firefox, nhân viên tổng đài sở chỉ huy của NRO tỏ ra cấu kỉnh. Tôi đã bảo anh rồi, tôi không tìm thấy cái tên Jim Saminjan nào cả. Đầu dây bên kia vẫn cứ khăng khăng. Chị tìm tất cả những cách viết khác nhau chưa? Chị đã kiểm tra tất cả các ban chưa? Dù đã kiểm tra hết lượt, cô nhân viên tổng đài vẫn giả lại lần nữa. Vài giây sau, câu trả lời. Không ban nào có ai tên là Jim Shamiljan cả. Tôi đã kiểm tra tất cả các cách đánh vần khác nhau. Thật kỳ quặc, đầu dây bên kia tỏ ra rất hài lòng. Có nghĩa là NRO không có nhân viên nào tên là Jim Shamil. Đột nhiên có người kêu lên, đầu dây bên kia náo động. Người gọi đến chửi rủa ấm ý rồi bất thần ngắt cuộc gọi. Trong khoang máy bay trực thăng Kyogua, đen tăng một dẫn dữ kêu lên, tay gạt vội cần điều khiển để kích hoạt hệ thống gây nhiễu sóng, nhưng đã quá muộn. Giữa vô số nút bấm và đồng hồ đo trên bàn điều khiển, máy đo NED cho thấy một cuộc gọi trên tần số sát vừa được thực hiện từ tàu gối A. Bằng cách nào nhỉ? Hai người kia vẫn đứng nguyên trên bom cơ mà, cục gọi từ tàu Goa tự kết thúc một tích tắc trước khi Delta 1 kịp gạt cần điều khiển xuống. Trong phòng thí nghiệm của tàu Goa, một tiếng bíp vang lên từ máy phách. Đã tìm được kênh liên lạc, phách đã được gửi đi. Chương 121. Nếu không giết người thì sẽ bị người giết, Raychen nhận thấy Trong bản thân mình một phẩm chất bao lâu nay vẫn tiềm ẩn, bản năng sinh tồn, khả năng chịu đựng dẻo dai trong tình huống hiểm nghèo. Bản phách vừa gửi đi có nội dung gì thế? Câu hỏi vang lên trong máy bộ đàm. Như vậy là máy phách hoạt động đúng như dự kiến. Rachel thấy nhẹ cả người. Các người hãy đi khỏi đây. Cô ra lệnh, mắt nhìn thẳng lên chiếc trực thăng đang lượn trên đầu. Thế là hết. Bí mật của các người đã bị lộ tẩy. Rachel điểm qua tất cả những tài liệu được gửi đi, gần chục trang tài liệu và hình ảnh, những bằng chứng không thể chối cãi về tàng thiên thạch giả mạo. Nếu hại chúng tôi thì các người sẽ càng gặp nhiều rắc rối hơn. Im lặng hồi lâu. Cô gửi bản phách đó cho ai? Rachel chẳng dạy gì trả lời câu hỏi đó. Cô và Trunlen phải kéo dài thời gian một cách tối đa. Cả hai đang đứng ngay gần cửa sập trên bong tàu Tạo thành một đường thẳng với tàu lạn tri tông Nếu những kẻ trên máy bay bắn vào họ Thì tên lính đang bị treo lùng lẳng trên cánh tay máy kia Sẽ trở thành bia đỡ đạn William Pickering Kẻ đó phỏng đoán có vẻ đầy hy vọng Cô đã gửi cho William Pickering Sai rồi, Rachel thầm nghĩ Quả thật cô đã nghĩ ngay đến William Pickering, nhưng lại sợ những kẻ đang truy sát mình đã ra tay với ông trước. Nếu đã làm thế thật, thì chúng sẽ quyết giết cô bằng được. Trong lúc tuyệt vọng, Rachel đã gửi tài liệu đến số máy duy nhất mà cô thuộc. Văn phòng của cha cô Sau khi mẹ cô qua đời, cha của Rachel đã liên tục dùng máy phách để giải quyết tất cả những vấn đề bất động sản có liên quan đến con gái thay vì trực tiếp tìm gặp Rachel và số máy của ông đã tạo thành một vết hẳn trong tâm trí của cô. Ray Chen đã tự nhủ lòng, sẽ không bao giờ chịu ngửa tay cầu xin ông ta bất kỳ điều gì. Nhưng đêm nay, thượng nghị sĩ sách Tơn có đủ hai yếu tố quan trọng nhất. Những động cơ chính trị mạnh mẽ để công bố những tài liệu này không chút chậm trễ, và đủ thế lực để gọi điện đến Nhà Trắng nhằm yêu cầu bọn họ lệnh cho đội Delta ngừng lại ngay. Giờ này chắc chắn cha của không có mặt trong văn phòng, nhưng văn phòng của ông những lúc thế này luôn cửa đóng then cài cẩn mật và những tài liệu giá trị sẽ được lưu trữ trong kết có khóa hẹn giờ. Giả sử những kẻ đang truy sát cô biết rõ đích đến của bản phách này, thì chúng cũng không cách gì lọt qua hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt của tòa nhà Philip Erhat của chính phủ mà không gây ra cảnh náo loạn ở Mỹ. Cô đã gửi bản phách đó cho ai? Câu hỏi lại một lần nữa vang lên trong máy bộ đàm. Cô vừa đặt người đó vào vòng nguy hiểm, Rachel biết cần phải ăn nói một cách đàng hoàng rắn giỏi dù trong lòng vô cùng sợ hãi cô đưa tay chỉ người lính đen ta đang bị treo lùng lẳng trên cánh tay máy máu từ đùi anh ta vẫn tiếp tục nhỏ giọt xuống mặt nước cách đó 10 mét. người duy nhất bị nguy hiểm lúc này chính là anh ta cô nói vào máy bộ đàm, quá muộn rồi các người cút đi tài liệu đã được gửi đi các người thua rồi Cút mau nếu không kẻ kia sẽ phải chết Kẻ đang đối thoại với Ray Chen trên máy bộ đàm phản công. Cô xích tơn, cô chỉ hiểu hết tầm quan trọng của. Hiểu hết à? Ray ngay lập tức đốt lại. Tôi hiểu là các người đã sát hại những người vô tội. Tôi hiểu rằng các người đã dối trá về tàng thiên thạch. Tôi hiểu rằng các người sẽ không thể ém nhẹm chuyện này. Dù các người có giết hết cả nhóm chúng tôi, thì cũng không thay đổi được tình hình đâu. Im lặng hồi lâu. Rồi giọng nói ấy lại vang lên Thôi được, tôi sẽ xuống Ray Chen thấy toàn thân co cứng lại Xuống ư Tôi không mang theo vũ khí Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa Các vị đừng xử sự, sự hấp tấp Chúng ta cần phải nói chuyện một cách thẳng thắn Ray Chen chưa kịp phản ứng Thì chiếc trực thăng đã đáp xuống bong tàu Goya Cửa máy bay mở ra và có người bước xuống. Người đó mặc chiếc áo khoác màu đen giản dị và đeo cà vạt. Trong thoáng chốc Rachel tưởng mình bị mất trí. Cô đang trông thấy William Pickering. Đứng trên bong tàu, William Pickering nhìn Rachel đầy tiếc nuối. Ông không thể nào lường trước được cơ sự này, chân bước lại gần cô gái. Ông có thể cảm thấy rõ ràng phức hợp những cảm giác trái ngược trong lòng Ray Chen. Kinh ngạc, bị phản bội, dững sờ, giận dữ. Cũng dễ hiểu, ông thầm nghĩ, có quá nhiều chuyện cô ấy đâu có biết. Bỗng Pickering nhớ đến con gái mình, không hiểu trước khi chết, Diana đã cảm thấy thế nào. Cả con bé và Ray Chen đều là nạn nhân của một cuộc chiến. Cuộc chiến mà Vickering đã tự thề với lòng mình là sẽ không chịu chùn bước. Nhưng đôi khi, cái giá phải trả thật là thảm khốc. Ray Chen, Pickering lên tiếng. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách ổn thoả. Có một số điều tôi cần phải giải thích với cô. Ray Chen đầy vẻ kinh ngãi dường như thậm chí còn thấy buồn nôn. Thôn Len chỉ thẳng nòng súng máy vào giữa ngực Vickering. Mặt ông cũng đầy vẻ ngỡ ngàng lùi lại, thuôn lên hết lớn. Còn cách họ 5m thì Pickering dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Raychen. "Cha cô đang nhận tiền hối lộ, Raychen ạ, tiền của các công ty vũ trụ tư nhân. Ông ấy có ý định giải thể NASA và cho phép các công ty tư nhân nhảy vào kinh doanh vũ trụ. Vì an ninh quốc gia nên tôi phải chặn tay ông ấy lại." Sắc mặt Raychen đầy vẻ kinh hoàng. Bích thở dài. Bất chấp những sai lầm của nó, NASA phải là một cơ quan của chính phủ. Chắc chắn là cô hiểu hết những nguy cơ ấy. Tư hữu hóa có nghĩa là tạo điều kiện để nguồn chất xám siêu việt của NASA chạy sang các công ty tư nhân. Sẽ không còn các bí mật quốc gia nữa. Quân đội cũng không còn cơ hội tiếp nhận những tiến bộ khoa học nữa. Để tìm kiếm siêu lợi nhuận, các công ty tư nhân sẽ bán những sáng chế của NASA cho bất kỳ nhà thầu nào trả giá cao rộng Ray Chen run dẩy. Ông lấy danh nghĩa an ninh quốc gia để giả mạo tảng thiên thạch đó ư. Câu chuyện đã diễn biến khắc hẳn dự kiến. Pickering phân trần, tôi chỉ lên kế hoạch cứu nguy cho một cơ quan nhà nước. Giết người không hề là một phần của phác thảo kế hoạch. Pickering biết, giống như tất cả những mô đồ tình báo khác, kế hoạch về tảng thiên thạch này chính là kết quả của sự sợ hãi. Cách đây 7 năm, trong khi đang triển khai hệ thống tai nghe ngầm dưới nước của NRO, tại những vùng biển thật sâu để không kẻ phá hoại nào có thể xuống được đến đó, Bickering đã cho sử dụng công nghệ mới của NASA để chế tạo một tàu ngầm siêu bền có khả năng đưa người xuống tận những vùng biển cực sâu, kể cả khu vực đáy biển Mariana Gen. Con tàu hai người lái này được chế tạo bằng loại gốm siêu bền mới, Còn bản thiết kế chi tiết thì được đánh cắp từ máy tính của kỹ sư người California, tên là Graham Hawker. Một thiên tài chế tạo tàu ngầm, luôn mang trong tim giấc mơ về con tàu có khả năng lận rất sâu, mà anh ta tự đặt tên là Deep Fly 2. Hawker không thể tìm được nguồn tài trợ để xây dựng nguyên mẫu cho thiết kế của mình, nhưng Pickering thì có nguồn tài chính không bao giờ cạn. Sau khi đã có con tàu trong tay, Pickering cử một đội xuống đáy biển để lắp đặt những tai nghe mới tại khu vực đáy biển Mariana Chen, ở những độ sâu không ai dám nghĩ tới. Tuy nhiên, trong khi khoan, họ đã tìm thấy một cấu trúc địa chất mà chưa nhà khoa học nào biết tới. Bên trong cấu trúc ấy là những Cronruller và các mẫu hóa thạch của một loài vật không tên, và bởi NRO cần phải giữ bí mật về chiếc tàu ngầm loại mới này, họ không thể chia sẻ những gì phát hiện được với bất kỳ ai. Mãi đến gần đây, do có quá nhiều mối lo ngại, đội ngũ cố vấn khoa học của NRO mới quyết định sử dụng những kiến thức về thiên thạch thu thập được ở Mariana Gen để trợ giúp cho NASA. Biến một tảng đá lấy từ đáy biển lên thành một tảng thiên thạch hóa ra lại vô cùng đơn giản. Dùng động cơ đốt hydro ECE, họ tạo ra lớp vỏ ngoài cháy xém y như thật. Sau đó, họ cho một tàu ngầm cỡ nhỏ lặn xuống dưới phiến băng Miner và trôn tảng đá ngược từ dưới lên. Công việc hoàn tất, tảng đá nằm im trong lòng băng hà như thể nó đã nằm đó từ mấy thế kỷ nay. Rồi thay, những phi vụ bí mật kiểu này rất hay bị phanh phui và đi đến thất bại chỉ vì vài tiểu tiết. Ngày hôm qua, toàn bộ âm mưu của họ đã đổ vỡ chỉ vì một số những sinh vật biển phù du. Ngồi trên máy bay, Delta 1 lặng lẽ quan sát màn kịch đang diễn ra. Dù Thunlen và raychen có vẻ như đang hoàn toàn khống chế tình hình, anh suýt nữa không nhịn được cười trước sự ngây thơ của bọn họ. Khẩu súng máy trong tay Thunlen hoàn toàn vô tác dụng. Từ tiết xa anh đã thấy ngay là có súng đã bị đẩy tít về phía sau, có nghĩa là không còn một viên đạn nào trong lòng súng cả. Delta 1 nhìn người đồng đội của mình, đang dãy ruộng trong vọng kiểm sắt của chiếc tàu ngầm mini. Anh biết giờ là lúc không thể chậm chế được nữa. Cả hai đối tượng trên bong đều đã tập trung chú ý vào William Pickering. Giờ là lúc Delta 1 hành động. Vẫn để động cơ nổ đều, anh mở cánh cửa phụ bên hông máy bay, tụt xuống. Tay cầm súng máy, anh tiến về phía mũi tàu. Trước khi máy bay hạ cánh, Pickering đã ra những mệnh lệnh rất rõ ràng và lần này, Delta một quyết không làm hỏng việc. Chỉ trong vòng vài phút, anh biết rõ thế. Câu chuyện này sẽ kết thúc. Chương 122. Vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, Jack Horner đang ngồi bên bàn làm việc trong phòng bầu dục, đồng ông ong. Ông vừa được thông báo về một xác rối mới. Majoriten đã chết. Các xử lý của Horner nói rằng họ có thông tin cho thấy Then đã lái xe đến Đài tưởng niệm FDR để gặp riêng William Pickering. Giờ đây, khi cả Pickering cũng mất tích, mọi người đang lo rằng cả ông ta cũng đã bị sát hại. Gần đây, Tổng thống đã có những bất đồng đáng kể đối với Pickering. Cách đây mấy tháng, ông được biết Pickering đã mượn danh ông để làm một số chuyện vi pháp, với lý do là để bảo vệ cho uy tín của Tổng thống đang tạm thời bị uy hiếp. Sử dụng phương tiện và nhân lực của NRO, Pickering đã bí mật thu thập khá nhiều thông tin về sự đổi bại của thượng nghị sĩ Sexton. Đủ để đánh đắm chiến dịch tranh cử của ông ta Những bức ảnh chụp ông thượng nghị sĩ Đang giao khoan với trợ lý thân tín Gabriel Archie Những con số và tài liệu Chứng minh Sector đã nhận tiền hối lộ Của các công ty vũ trụ tư nhân Vickering đã đặt danh Gửi tất cả những tài liệu đó đến cho Ten Và cho rằng Nhà Trắng sẽ sử dụng chúng Một cách khôn ngoan Nhưng ngay khi nhìn thấy những tài liệu ấy Tổng thống đã cấm tuyệt đối không cho Ten Được động đến chúng Những vụ bê bối tỉnh ái và nhận tiền hối lộ chẳng khác nào căn bệnh ung thư của thành phố Washington này và đem công khai thêm một vụ nữa thì càng làm người dân mất lòng tin vào chính phủ mà thôi. Sự hoài nghi sẽ hủy hoại đất nước này. Dù biết rằng mình có thể đánh bại đối thủ nhưng hơn nay từ chối làm điều đó vì cái giá phải trả sẽ là thanh danh hoen ố của Thượng nghị viện Hoa Kỳ. Không dùng các biện pháp tiêu cực Hơn nay sẽ chiến thắng Sexton bằng các phương cách khác. Tức tối khi thấy Nhà Trắng không sử dụng những tài liệu mình công bố, Pickering đã tự tay xì thông tin cho cảnh báo chí rằng Sexton đã ăn nằm với Gabriel Archie. Rủi thay, Sexton đã khẳng định sự vô tội của ông ta một cách thuyết phục và đầy công vận đến nỗi chính Tổng thống đã phải lên tiếng xin lỗi. Rốt cuộc thì William Pickering chỉ gây thêm thua thiệt và Hơn nay đã nói thẳng với Pickering rằng Nếu còn tiếp tục can thiệp thô bạo kiểu đó nữa thì ông ta sẽ bị truy tố. Khôi hài là ở chỗ William Pickering chẳng yêu mến gì Tổng thống Hörnay. Những nỗ lực của giám đốc NRO chẳng qua là để cứu nguy cho NASA. Trong số hai con quỷ thì Hörnay có vẻ ít hung dữ hơn. Chẳng lẽ có kẻ đã sát hại Pickering rồi sao? Hörnay không thể tin nổi. Thưa Tổng thống, một trợ lý lên tiếng. Theo lệnh của Tổng thống, tôi đã liên lạc với Lorenzo Estrom và thông báo với ông ấy chuyện của Marjorie Ten. Cảm ơn anh. Ông ấy muốn nói chuyện với Tổng thống. Hôm nay vẫn còn rất giận strom vì đã nói dối về pods Bảo ông ta là sáng mai tôi mới có thời gian. Ông Estrom muốn nói chuyện với Tổng thống ngay bây giờ ạ. Người trợ lý có vẻ miễn cưỡng. Trong ông công ấy rất lo lắng. Ông ta lo lắng sao? Hôm nay không thể kìm chế nội cơn giận dữ. Vừa sải bước đến bên máy điện thoại, ông vừa văn khoăn không hiểu, ông ta còn có điều gì muốn nói nữa đây? Chương 123. Trên bom tàu Goa, Pretend thấy đầu óc quay cuồng. Bàn xương mở bí hiểm bao quanh sự kiện đang dần được vén lên. Sự thật quá bất ngờ khiến Ray Chen cảm thấy chối với và vẫn nộ. Nhìn con người xa lạ trước mặt, cô thấy căm ghét giọng nói của ông ta. Chúng ta cần phải tạo dựng lại hình ảnh cho NASA. Bickering nói tiếp, sự sói mòn lòng tin và cắt giảm ngân sách đã gây ra rất nhiều hậu quả nguy hiểm. Bickering ngừng lời một lúc, đôi mắt màu xám nhìn như thể muốn thôi miên Ray Chen. NASA cần có một thắng lợi, rất cần, và phải có người tạo nên thắng lợi đó cho họ. Cần phải hành động, Pickering thầm nghĩ. Tảng Thiên Thạch thực ra là một bước đi tuyệt vọng. Pickering và nhiều người khác đã cố cứu NASA bằng cách vận động hành lang để sát nhập cơ quan này vào chung một cộng đồng an ninh với họ, để nó có thể được hưởng một nguồn ngân sách dồi dào hơn. Tuy nhiên, Nhà Trắng hết lần này đến lần khác từ chối với lý do rằng Họ có ý đồ can thiệp vào các hoạt động nghiên cứu khoa học thần túy. Những lý tưởng thiền cận Khi những luận điệu chống NASA của Sector ngày càng chiếm được sự đồng cảm của công luận, Pickering và những nhà quân sự khác viết rằng họ không còn nhiều thời gian nữa. Tất cả đều đồng tình rằng đánh vào trí tưởng tượng của công chúng, cũng như nghị biện là cách duy nhất còn lại để giải quyết vấn đề. Để duy trì sự tồn tại của nó, trình nghiên cứu vũ trụ quốc gia cần có một luồng sinh khí mới, Một cái gì đó để gợi cho công chúng nhớ lại những năm tháng Huy hoàng thời còn tàu Apollo và hơn nay cũng cần có sự trợ giúp để có thể đánh bại được thượng nghị sĩ Sexton. Mình đã cố hết sức để giúp ông ấy. Pickering tự nhủ khi nhớ đến tất cả những tài liệu ông đã giao cho Marjorie Ten. Thật đáng tiếc, Jack Herney đã không cho phép bà ta sử dụng những bằng cớ đó. Không còn cách nào khác, Pickering đành phải dùng đến biên pháp mạnh. Rachel này, Bikirin nói, những thông tin mà cô vừa phách đi, quả thật rất nguy hiểm. Cô phải hiểu điều đó. Nếu những thông tin này lộ ra ngoài, cả NASA lẫn Tổng thống sẽ bị coi là những kẻ đồng lõa. Người ta sẽ phản ứng rất dữ dội. Tổng thống và NASA không biết gì hết. Rachel ạ, họ vô tội. Chính họ cũng tin rằng tàng thiên thạch đó là thật. Bikirin không hề có ý định để Honei hay Estrom biết sự thật về kế hoạch này. Họ quá lý tưởng và chắc chắn sẽ không chấp nhận hành động dối trá này, dù rất có lợi cho NASA và thắng lợi của Tổng thống. Tội lỗi duy nhất của giám đốc NASA Estrom chỉ là thuyết phục giám đốc dự án PODS nói dối về phần mềm bị lỗi của họ. Chắc chắn ông ta sẽ rất lấy làm ân hận khi thấy tảng thiên thạch này bị xăm soi kỹ đến thế. Phẫn nộ trước hướng tranh cử tích cực của Tổng thống, Marjorie Ten đã hiệp lực với Lorenzo Estrom trong vụ lừa dối về phần mềm của PODS. Hy vọng của họ là sự kiện này sẽ giúp Tổng thống giành lại vị thế trước những đòn tấn công liên tiếp của Sector. Nếu Ten chịu sử dụng những bức ảnh và những tài liệu về tài chính mà mình cung cấp, thì những chuyện này đâu có xảy ra. Cái chết của Ten, dù quả là vô cùng đáng tiếc, đã được quyết định ngay khi Ray Chen gọi điện cho bà ta để thông báo về những dữ liệu không chính xác. Pickering biết rằng bà ta sẽ cho điều tra đến cùng để tìm cho được mục đích thật sự của Ray Chen và ông không thể để cuộc điều tra đó diễn ra. Nực cười là ở chỗ, bà ta càng cố ích cho Tổng thống sau cái chết ấy. Chết đi như thế, bà ta sẽ khiến cho nhiều người vì thương cảm mà bỏ phiếu cho Tổng thống, và cũng sẽ khiến cho công chúng nghi ngờ rằng chính sự nghị sĩ Sách đã chơi xấu sau khi bị bà ta đẩy vào tình thế quá nhục nhã trên kênh CNN. Rachel vẫn không thay đổi thái độ, cô nhìn thẳng vào mắt giám đốc của mình. Cô hãy hiểu rằng, nếu những tin này lò ra ngoài, cô sẽ làm hại Tổng thống vô tội và một tổ chức cũng vô tội như thế. Và cô cũng sẽ góp phần đầy một phần tử rất nguy hiểm vào chiếc ghế Tổng thống. Hãy cho tôi biết cô đã phách tài liệu cho ai. Sắc mặt Ray Chen chợt thay đổi khi ông ta nói đến đó, vẻ mặt của người đang kinh hoàng và đau đớn khi nhận ra sai lầm nghiêm trọng của bản thân mình. Sau khi đi qua mũi tàu và sang đến mạng phải, ta một lúc này đang đứng trong phòng thí nghiệm. Lúc máy bay mới đến, anh thấy Rechen từ đây bước ra. Màn hình máy tính trong phòng đang hiển thị như bức ảnh, khiến người ta khó có thể ăn lòng. Một xoáy nước sâu đầy màu sắc sạc rỡ đang hoạt động dữ dội đâu đó bên dưới con tàu Goia. Thêm một lý do nữa để biến khỏi nơi này, anh thầm nghĩ, thẳng tiến tới mục tiêu của mình. Trên cái bục nhỏ, ở sát mảng tường đối diện, Anh nhìn thấy máy phách. Trên khay máy có một sớp giấy. Đúng như Big Green đã dự đoán. Delta 1 cầm lấy sớp giấy ở trên... Delta 1 cầm lấy sớp giấy ở trên cùng là những chữ viết tay của Ray Chen. Chỉ có hai dòng. Anh đọc lướt. Chúng vấn đề ghê. Anh thầm nghĩ. xemướt qua tập tài liệu, anh vừa ngạc nhiên, vừa thán phục những gì liên quan đến tảng thiên thạch giả mà John Lenn và Ray Chen đã phanh phui ra được. Đọc những trang giấy này, không ai còn có thể mảy may nghi ngờ. Không cần ấn nút quay lại số, Delta 1 cũng thấy ngay bản phách vừa rồi được gửi tới đâu. Số phách mới nhất vẫn còn hiện nguyên si trên màn hình LCD. Một số máy ở thủ đô Washington. Anh thận trọng ghi lại số máy đó, cầm toàn bộ sấp tài liệu, rồi ra khỏi phòng thí nghiệm. Trôn len chịu sùng máy vào giữa ngực William Pickering hai bàn tay nhấp nháp mồ hôi xích chặt lấy đầu khổ súng. Giám đốc NRO vẫn tiếp tục thuyết phục Ray Chen, ta biết cô vừa gửi thông tin cho ai, và Trunlen bắt đầu cảm thấy bất an, rõ ràng là ông ta đang lấy cớ để kéo dài thời gian. Để làm gì? Nhà Trắng và NASA hoàn toàn vô tội. Vickering nhắc lại, hãy hợp tác với tôi, đừng để những sai lầm của cá nhân tôi hủy hoại nốt chút danh tiếng ít ỏi còn lại của NASA. Nếu tên này lọt ra ngoài, thì cả thế giới sẽ cho rằng Nasa là kẻ chủ mưu. Chúng ta cần phải thỏa hiệp một chút. Tổ quốc cần tàng thiên thạch đó, lúc này vẫn còn chưa muộn. Hãy cho tôi biết cô đã phách thông tin cho ai. Để ông lại giết thêm một người nữa à? Ray Chen nói, ông khiến tôi thấy buồn nôn. Thái độ bất khuất của Ray Chen khiến Trunlen kinh ngạc. Cô khinh bỉ cha mình, nhưng không hề có ý định đặt ông ta vào bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Thật đáng tiếc, động thái này của Ray Chen không mang lại hiệu quả mong muốn. Giả sử Ngài Thượng nghị sĩ có mặt tại văn phòng, đọc bản phách, sau đó gọi điện cho Tổng thống để khẳng định rằng Tảng Thiên Thạch chỉ là giả mạo và yêu cầu ông ta lệnh cho đội đặc nhiệm dừng tay ngay lập tức, thì Nhà Trắng cũng không thể hiểu nổi sức tơn đang ở đâu và đang nói về cái gì. Tôi chỉ nhắc lại một lần này nữa thôi. Vickering nói, mắt nhìn Ray Chen đầy hăm dọa. Tình thế lúc này vô cùng phức tạp và cô không thể hiểu hết được. Cô đã phạm phải sai lầm trầm trọng khi phách những thông tin ấy. Cô vừa đặt cả quốc gia trong phòng nguy hiểm. Mục đích duy nhất của William Vickering chỉ là kéo dài thời gian. Lúc này, Tôn Lên đã hiểu ra, có một kẻ đang từ mạng phải lừ lừ tiến lại. Trông thấy tên linh đó cầm trên tay sớt tài liệu và khẩu súng máy. Ông trợt thấy sợ. Phản ứng tức thì và quyết liệt của Tôn Lên khiến chính bản thân ông phải ngỡ ngàng. Vẫn giữ trần khẩu súng. Ông quay về phía tinh lính và xiết cỏ. Chỉ có một tiếng lách cách vang lên. Tôi đã tìm được số máy đó. Delta 1 nói đưa sắp tài liệu cho Pickering và ông thôn lên hết đạn rồi.